Nhất đao xuân sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh Xà Truyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Đệ ngủ chưa Tô tiểu khuyết Ý vị thâm trường nghe một tiếng nói Nếp thúc thúc Võ công dù luyện giỏi đến cỡ nào Thì đã sao Còn không phải không cứu được người thân nhất của chính mình Đường nhất giả chợt hiểu ra Nguyên lai Tô Tiểu Khuyết đã sớm biết Bình Tử Phong là cấm kỵ Lại giả vờ như không biết Giăng bẫy chờ nói ra những lời này Tuổi còn nhỏ nhưng đã ghi hận như vậy Ác độc như vậy Nghĩ đến đây Trong lòng bất giác lạnh đi một mảng một quang tạ thiên bích thoáng chốc trở nên băng lãnh Nếp thập tam thấy tô tiểu khuyết, biểu tình hồn nhiên, lại đắc ý, lập tức cười khẽ, cùng một dạng với chính mình và thập ngũ. Lẽ nào còn không hiểu được hài tử này? Biết hắn cố ý muốn tổn thương mình, nhưng cũng không so đo cùng hắn, nói Người tâm cơ như thế này, tương lai luyện già la đao, tất có sở thành. Phất tay nói Ngày mai các người lại đến Giờ xuống núi đi Tô tiểu khuyết cảm thấy rốt cục xuất ra được một miệng ác khí Xốt dọc đường hoan hỷ Nhảy nhót Còn sướng cả một bài đồng dao Đường nhất giả Ngắt lời hắn nói Tiểu Quyết, Người cực kỳ sai đấy Thân nhân sư phụ đã qua đời Trong lòng nhất định vô cùng đau khổ Người lại nhắc tới nỗi tiếc hận của người Khiến người thương tâm, nghe lời ta, ngày mai hướng sư phụ bồi tội. Tô Tiểu Khuyết cười nói, Nếp thúc thúc, kiềm chế thật tốt, ta xem hắn một chút tức giận cũng không có, tại sao phải xin lỗi? Đường Nhất Giả vội nói, Thiên Bình Tử Phong chính là người thân nhất của sư phụ ngươi, người ta từ nhỏ, mẫu thân đã không có ở bên cạnh. Người khác nếu nhắc tới mẫu thân trước mặt ta Trong lòng ta đều khổ sở Đến không nói nên lời Tiểu khuyết Người cũng biết Những gì mình không muốn Chớ áp đặt lên người khác Tô Tiểu khuyết bẻ một nhánh cỏ ngậm trong miệng nói Lời nói có học vấn như vậy Ta chưa từng nghe qua Ta chỉ biết đánh người Nhất định phải đánh ngay mặt Mắng người nhất định phải mắng đúng chỗ Đường Nhất giả thở dài Tô Tiểu Khuyết Một ngày nào đó người sẽ hối hận Tô Tiểu Khuyết lé mắt Nhìn hắn Khó có được đường qua tử Muốn một đao chém tiểu anh mày Thế thiên hành đạo chăng Đường Nhất giả nói Người chính là không hiểu chuyện Ta ta xem người như thân đệ đệ Tuyệt không chém người Tô Tiểu Khuyết giật mình Đường nhất giả này quả nhiên nghề ngô đến thái quá, mới quen biết chỉ được năm ngày, lại đem mình nhận làm thân huynh đệ. Nhưng trong lòng cũng có vài phần cao hứng, liền không đâm chọc nữa, mặc cho hắn nắm tay mình, trở về Lạc Vân Phong. Tạ Thiên Bích suốt dọc đường đi ở phía trước, Thủy chung không nói một lời, đến Lạc Vân Phong trước một mảnh tinh xá. Đột nhiên, ngừng cước bộ, xoay người chăm chú nhìn tô tiểu khuyết. Tạ Thiên Bích nhãn thần đầy nộ hỏa, như thể muốn đem băng mà nấu chảy, vô cùng đáng sợ. Tô Tiểu Thuyết trong lòng hoảng hốt, vừa chuẩn bị thoái lui một bước, không ngờ Tạ Thiên Bích xuất thủ như điện, ba một tiếng, tát hắn một cái thật mạnh. Một trưởng này lực đạo cực lớn khiến Tô Tiểu Thuyết nghiêng mặt qua một bên cả nửa ngày, gò má nhanh chóng sưng đỏ, khóe miệng bị rách. một tơ máu chậm chậm rỉ xuống. Đường Nhất Giả cả giận nói: Tạ Thiên Bích, người làm gì vậy? Tạ Thiên Bích lạnh lùng nói: Mắng người, nhất định là phải mắng đúng chỗ. Đánh người, nhất định phải đánh ngay mặt. Dứt lời, xoay người bước ra sân. Tô Tiểu Khuyết bị đánh đến ngu muội, khó khăn lắm mới quay mặt lại được. vừa tức vừa đau, lại vừa thương tâm. Nhất thời ngày cắt khóc cũng quên mất Chỉ mờ mịt nói hắn đánh ta Đường nhất giả thấy bên má phải của Hánh Nằm đạo dấu tay hành rõ lên máu mũi chảy đến cổ áo Đáng thương hết chỗ nói Liền không khỏi đau lòng Về phòng ta đắp thuốc cho ngươi Tô Tiểu Khuyết hoàn hồn trở lại Ta khiến người khác ghét đến thế sao Đường Nhất giả im lặng một lát, vẫn là quyết định anh ngay nói thật. Vừa rồi quả thật, rất khiến người ta phải ghét. Đến muộn giờ anh, trừ Thư Bắc nhạn cùng Tăng Nam Phi, còn ở chỗ Triệu Thích Thụ học trưởng Pháp chưa về, 13 người còn lại đều ở đó. Tổ Tiểu Khuyết mặt sưng vù, miệng còn đau, không muốn ăn gì. Đường nhất giả liền cho hắn một bát canh gà đầy vung. Tô tiểu khuyết, liếc trái, liếc phải, trồng trên, trồng dưới, mà nhìn tạ thiên bích. Tạ thiên bích cứ một miệng đồ ăn, tiếp một miệng cơm. Nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái. Lệ tứ hải, thấy bộ dáng hắn như vậy, cào hứng chọc ghẹo, vội vàng cơm nước cho xong, liền đến bên cạnh hắn nói, Tiểu hỗn đản! Người sao lại béo tròn thế này? Tô tiểu khuyết cãi giận, lại bị sặc canh gà, hò đến lợi hại, trong lòng mắng. Người đồ tiểu nương bì. Mở ngoặt, nói nôm na là con quỷ cái. Đóng ngoặt, không có kiến thức, có chuyện mặt bị méo đến béo lên sao? Thấy tạ thiên bích thủy chung không để ý tới mình, càng thập phần khổ sở. Chẳng hiểu sao, rất sợ hắn, thật sự chán ghét mình. Nhất thời ngay cả đấu võ mồm cũng lười, chỉ buồn bã nói. Không phải mập, mà là bị đánh. Lệ Tứ Hải không nghĩ hắn thành thật như thế, vội hỏi. Bị ai đánh vậy? Tại sao bị đánh? Không chỉ mình Lệ Tứ Hải hiếu kỳ, trong phòng hơn nửa số người lỗ tai đều dựng thẳng lên. Chỉ thấy Tô Tiểu Khuyết cũng không có tinh thần như ngày trước, thấp giọng nói. Làm chuyện sai quấy, cho nên bị đánh. Lệ Tứ Hải tuy ngang bướng, nhưng cũng sáng suốt. Nghe hắn nói thế, lại thấy hắn nhãn tình hồng hồng, nước mắt lã chả, ướt át Không khỏi có vài phần đồng tình, cầm khối mễ cao, đưa cho hắn, nói. Thứ này mềm, ngươi từ từ ăn. Chỉ uống canh thôi, làm sao mà no được? Tô Tiểu Khuyết tiếp nhận mễ cao, cúi đầu nhấm canh, từ tốn ăn, trong mắt lại tận lực liếc về hướng Tạ Thiên Bích. Tay trái Tạ Thiên Bích gần như không bao giờ rời đao ăn cơm cũng chỉ có tay phải đặt trên bàn. Tô Tiểu Khuyết nhìn hắn ăn xong một mặt, buồn bỏ bát đũa, lại thấy hắn dùng một đôi đũa sạch, gấp khối mễ cao. Đưa lên trước mặt mình Tô tiểu khuyết đột nhiên ngẩng đầu Cười nói Người không ghét ta sao Lại thêm một câu Ta đã biết sai rồi Đường nhất giả thở dài Vừa tức giận vừa buồn cười Chuyện thế gian này Đều là vỏ khuyết dày Có móng tay nhọn Chính mình hào hời tổn khí Khuyên giải lại không bằng Một bạc tai giảm đơn thô bạo của tạ thiên bích Tạ thiên bích gật đầu Tổ tiểu khuyết mừng rỡ Đến quên hết tất cả Không biết nên làm thế nào Vừa đúng nhìn đến lệ tứ hải Ngồi ngay bên cạnh Nhất thời kích động Chu môi ra Chụt Ngay trên má lệ tứ hải Dụng lực hôn một cái Liền sau đó má trái Chúng vết chảo mới Do lệ tứ hải để lại Sưng phù trông thật cân xứng bạch lộc sơn không biết đến ngày tháng ba năm nháy mắt trôi qua trên giang hồ lại nổi lên sóng gió phân tranh bất tận trăm năm qua địa vị vững vàng chỉ có thiếu lâm võ đan đều là sóng ngầm dũng động hoàng đế vốn xuất thân từ bạch lộc sơn đối với những người trong võ lâm đặc biệt chiếu cố từng hạ chỉ dụ võ lâm tỷ đấu quan phủ không cần quản lúc ra dụ cáo này hạ mẫn chi vẫn chưa qua đời lập tức cười nói hiệp dĩ võ phạm cấm hắn chiêu này dĩ hiệp khắc hiệp cho nên các ngươi tự do lại phạm cấm lẫn nhau sau đó không tìm đến triều đình gây phiền toái nữa nếp thập tam nói Người yên tâm bạch lục sơn tuyệt không nhúng tay vào chuyện trong chốn giang hồ quả nhiên Mấy năm qua, giang hồ không có lấy một ngày an bình. Đầu tiên là năm nay, đám người Phương Kính Đào, Lôi Nhất Minh, Tống Thiên Phong, Thượng quan Vân Khởi, Hoa Mãnh Y, do môn phái có việc nên hạ sơn trước. Lại qua vài tháng, phái Tuyết Sơn của Thư Bắc nhạn cùng Trích Nguyệt Môn của Tăng Nam Phi trở mặt. Trưởng môn Hai Pháp, Phi Cáp truyền thư triệu bọn họ quay về. Triệu thiết thụ, ba năm qua đối với bọn họ dốc lòng chỉ điểm. Dù rất không đành, vẫn tiễn bọn họ xuống chân núi. Nghĩ tình đồng môn, lại thương chỗ quen biết. Đảo mắt, liền phải cùng mỗi bên môn phái đao kiếm đối đầu. Thư Bắc Nhạn cười khổ nói, Tăng Sư huynh bảo trọng. Năm sau, Nga Cô Vân Trưởng Môn lệnh một hương dược hồi sơn. Lệ tứ hải vô cùng luyến tiếc, nếu kéo một hương dược, khóc cả nửa ngày. Một hương dược dung mạo thanh nhã khuất tục, tính tình trầm tĩnh nhã nhặn cùng lệ tứ hải hoàn toàn tương phản. Lúc này tuy nhịn không được, rừng rừng nước mắt, nhưng đôi tú mi tú, khẽ nhướn, nói. Hà tất phải lộ ra từ thái của tiểu nhi nữ, sau này trong giang hồ, tái tương phùng vậy. sau khi quay về nga mi thử kiếm một hương dược kiếm pháp min lý tàng châm viên chuyển như ý vượt xa đồng môn ở nga mi cô Vân sư thái đại thủy lập một hương dược làm thủ lĩnh của nga mi tiểu thích kiếm lý thương vũ là môn hạ phái nhạn đản hôm nay đến nhật quan phong gặp Niết thập tam cùng kính hỏi sư phụ Kiếm pháp của thương vũ luyện được thế nào Niếp thập tam gật đầu nói Người rất có ngộ tính Công phù cũng khá Mấy năm nay đèm nhạc đảng kiếm pháp Bỏ khuyết giữ ưu Lại dung nhập chiêu thức Của các kiếm phái khác Mặc dù nội lực không đủ Nhưng hành tẩu giang hồ Cũng đủ để tự bảo vệ mình Lý thương vũ đã trò 17 tuổi Khuôn mặt xinh đẹp như mỹ nữ Nhưng tu sức quá mức, lúc này một thân cẩn đoạn bào tử xanh nhạt, mũi dày đến hai hạt chân trâu, trên thắt lưng đeo một cái túi hương theo kim tuyến, mở miệng cũng là thanh âm thanh nhuộn, cực mỹ. Sư phụ, liệu có thể truyền cho thương vũ giang hạt kiếm? Niếp thập tam nói, thùng thể. Lý thương vũ biến sắc lại miễn cưỡng cười nói, sư phụ chê thương vũ từ chết bình thường Niếp thập tam một quan ảm đạt quét tới lý thương vũ cúi đầu chỉ nghe Niếp thập tam nói người từ chết xem như không tội chỉ là gian hà kiếm chí nhu chí cương chân khí phải thanh thuần dồi dào vì thế phải đồng thời tu tập thái nhất tâm kinh người khi còn bé luyện công bị tẩu hỏa đang đền chịu tổn hại trần khí trong người tiến triển cực chậm, tự nhiên không học được gian hà kiếm Nên biết trong thiên hạ, các loại nội công tâm pháp có đến hàng ngàn hàng vạn Nhưng vô luận là chính đạo huyền công hay là tà phái bí điển Dù khác nhau thế nào, cũng vẫn có một điểm chung Thìn lưu tất quy đông hải Ngay cả lối vận công kinh mạch có bất đồng đi chăng nữa Cũng đều phải dựa vào đan điền khí phủ Dưỡng tinh tụ khí Không chỗ nào có nửa phần Nên lướt qua một cách sơ xài được Lý thường vũ lúc nhỏ Nóng lòng cầu thành Đến nỗi đan điền bị hư tổn Chỉ sợ đời này Khó luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ Lý thường vũ đột nhiên quỳ xuống Sư phụ cần năng bổ truyết Ta nhất định đêm ngày khổ luyện Xin người hãy truyền cho ta gian hà kiếm Thấy nếp thập tam không đáp, cánh răng, dùng đầu gối tiến tới hai bước, cầu xin. Sư phụ, nếu không truyền ta gian hạ kiếm, thường vũ nguyện ý, bỏ kiếm, học đao Xin sư phụ truyền ta, già la đao Nếp thập tam diệt lãnh tâm ngặt, thấy hắn kiên trì van cầu, cũng bất vi sở động. Lại nghe có người thích thích tháp tháp, chạy vào, cười nói. Nếp thúc thúc Ui Còn chưa qua hết năm Thường vũ Người nằm úp sấp mặt đất Làm gì thế Lý thường vũ phút chốc đứng lên nói Sư phụ Thường vũ ngày mai xuống núi về nhạn đảng Dứt lời hành lễ như bình thường rồi đi Ném lại cho tô tiểu khuyết Một cái tia nhìn oán độc như châm Tô tiểu khuyết cau mày nói Ta không hề đắc tội hắn Lại dùng sức mà trừng ta như vậy Không sợ mắt gãy xương sao Niếp thập tam hỏi già la chân khí Có điểm nào không minh bạch Tô Tiểu Khuyết cười nói Minh bạch vô cùng Nhưng ta đến không phải là vì võ công Mấy năm nay Nếp thập tam thật sự rất thích Tâm tính cổ quái Không kiên nể gì của hắn Chính mình chưa bao giờ có thời niên thiếu như vậy Không khỏi đối với hắn Sủng ái hơn vài phần Năng lực tô tiểu khuyết là loại nào Tất nhiên là đã xà tùy côn thượng ỉ vào ba phần màu sắc Đã vội mở phường nhuộm Ở trước mặt nếp thập tam Càng tự do thoải mái Cho nên bốn năm qua Thật ra thời gian khổ luyện võ công thì ít Mà năng lực phân tâm Làm cái việc vặt vãnh lại thăng tiến nhiều Được nếp thập tam cho phép Lui tới lưu âm cốc vào rồi lại không xem đau phổ, không tìm kiếm điển, không tu nội công, không học trận pháp, chỉ chọn thuật dịch dung, ám khí đường môn, khinh công hồi âm phái, mỗi thứ học bụng vặt. Lại thường chạy đến y thần dược lư phía sau núi, tìm trình tốn, học vài công phu trị độc, hạ độc thì không chết người, chữa bệnh thì cũng không khỏi. Trình tốn, vốn y độc, Sông tuyệt, nhi tử duy nhất là trình tử khiêm, lại độc thủ, độc tâm, thiền về độc thuật hơn là nghiên cứu y thuật. truyền tốn thấy Tô Tiểu Khuyết thông minh, lanh lợi, liền nuôi ý định tận truyền hắn y thuật. Lúc dạy hắn về mê dược, một bàn bày bị đủ loại, bắt Tô Tiểu Khuyết nhìn cho ra hình, nếm cho ra vị, thử cho ra công hiệu. Tô Tiểu Khuyết ngại dòng dài phiền toái Tùy tay chọn một loại nói, đều không phải là ma dược cả sao, một loại cũng đủ dùng rồi. Này đến hơn mười loại cùng hạ, phỏng chừng cả người lãnh ma đều thành quỷ á. Trình tốn giật dữ, đem hắn giam lại suốt ba ngày, buộc hắn đối với mười loại ma dược này phải rõ như lòng bàn tay, ngày cả ngủ cũng không được nhận sai mới thả hắn ra ngoài. Được phóng xuất, Tô Tiểu Khuyết liền bỏ chạy mít dạng, không dám quay lại nữa. Trình Tốn phân phó Trình Tử khiêm đến Lạc vinh Phong bắt người. Không ngờ được, Trình Tử khiêm lại tình cờ gặp Tạ Thiên Bích. Tạ Thiên Bích tay trái cầm đao, tay phải chỉ điểm quỳnh phong, bạch y anh Việt. Chỉ trong vòng vài ba câu nói, Trình Tử khiêm liền xuống bạch lộc sơn, đến sức tôn phong làm dược thần. Trình tốn dập chân liên tục thở dài Đối nếp Tập tam Giận dữ nói Sau này tiểu hỗn đản kia Thậm chí có chết đi Ta cũng không cứu Tô tiểu khuyết chẳng hề để ý mà cười Nếp thập tam nói Người nếu đã minh bạch tất cả Tiến cảnh Vì sao còn trọng như vậy Năm đó đàn sư huynh Ba năm còn có chút thành tựu Người học những bốn năm Điểm mấu chốt còn chưa ngó tới, còn dám nói người vô cùng minh bạch Tô Tiểu Khuyết làm cái mặt quỷ Ta thành sự không phải một sớm một chiều, người chớ sốt ruột Chú thích Đã xà côn thượng là đánh rắn tùy gậy Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại mà chỉ là một câu thoại được lưu truyền trong nhân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng lĩnh Nam phía Nam có nhiều thứ dịch bệnh và độc hại, thường xuyên có rắn rết độc trùng và chuột bọ rồi trúc mềm, côn cứng loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân nhe răng, cắn lại người đánh rắn, vậy Nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn. Đã xà tùy côn, kỳ thực là một côn đánh rắn, rắn tùy loại gậy. Câu này ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Lấy câu đã xà tùy côn thượng để sánh với tranh đấu chốn nhân gian để ám chỉ. Kẻ bị công kích giỏi về cách dùng mánh khóe thủ đoạn để lợi dụng, luồn lách sơ hở, phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết. Y chắc bảo bạn khuyết tinh ranh quá, làm cách nào cũng không trị được. Nhượng tam phân khai sắc, khai khởi điểm phường Chỉ những kẻ không biết tự lượng sức mình, hoành hoàng, vinh váo